Bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 14 truyện ngắn Tiếng kêu của Trùng ngư của tác giả Trung Quốc Bắc thôn. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hà Yến. Trung Sơn móc thuốc lá ra. Anh trầm ngâm rất lâu nói, không ngờ em đáng thương thế. Nhưng em thấy anh không có tí cảm động nào, Trùng ngư nói. Cái đó, Trung Sơn bảo, vì vì tôi đã gặp những chuyện còn tồi tệ hơn. Dù sao tôi cũng là con mồ côi Cái gì tôi cũng đã gặp rồi Anh bảo anh đã quen rồi sao Triều Ngư hỏi Anh không cảm thấy trải qua tất cả rồi Vẫn còn lý tưởng thì lý tưởng đó mới đáng quý sao Trung Sơn gật đầu Cho nên tôi cảm thấy Tôi chỉ không giống Trần Thanh ở chỗ không khéo mồm Nhưng tôi thành thật Tôi sẽ vì em làm tất cả Tôi cảm thấy làm điều gì thực sự cho em vẫn hơn Châu Ngư đặt mạnh ly rượu xuống đứng lên Anh tưởng Trần Thanh chỉ biết nói không thôi sao Trung Sơn nói Ít ra anh ta nên làm chút gì đó Dứt khoát dọn đến ở với em thì hơn Tội gì phải bày ra phức tạp thế Chạy đi chạy lại đôi nơi Cái đó tôi không thể hiểu nổi Dù gì tôi cũng thấy bất hợp lý Châu Ngư lớn giọng nói Trung Sơn anh không yêu tôi thì thôi Cấm không được nói Trần Thanh như thế Tôi nói anh ta cái gì? Trung Sơn phân bua, tôi đâu có nói gì nhỉ. Tôi cứ nhắc đến anh ta là em lại nổi giận. Thế có công bằng với tôi không? Tôi cảm thông với những gì em gặp phải. Nhưng người trai như thế rất hiếm gặp. Cả nước này tìm không ra mấy thằng. Châu Ngư, em vẫn không thể nghĩ đúng đắn hơn, rằng người tốt rất nhiều. Châu Ngư lạnh lùng, nhưng dù sao nó đã xảy ra rồi. Chỉ cần xảy ra một lần, cả thế giới này sẽ làm người ta đau khổ đến tuyệt vọng. Cả hai cùng im lặng. Trung Sơn hồi lâu mới ngẩn đầu lên nói, Em không phát hiện ra anh hút thuốc rồi à? Châu Ngư nghi ngờ lắc đầu, em không để ý. Gặp em rồi anh cai thuốc, nhưng gần đây không hiểu sao lại hút lại. Châu Ngư lắc đầu, Trung Sơn lại nói, Em không để ý anh hút thuốc, anh nhớ là em không thích đàn ông hút thuốc cơ mà. Châu Ngư nói Em chỉ không để ý mà thôi Trung Sơn rụi đầu thuốc Mệt mỏi đứng lên nói Châu Ngư anh phải đi rồi Trung Sơn Châu Ngư gọi giật lại Thế anh định đi đâu Trung Sơn gượng cười Yên tâm anh cũng chả đi ra nghĩa địa đâu Chưa đến lúc Trung Sơn ăn cơm ở nhà Tú Trung Sơn bị Tú lôi về Trung Sơn vốn không muốn đến Khi Tú kéo về Trong lòng anh bỗng trống rỗng, thôi thì về theo. Trung Sơn cảm thấy Châu Ngư bỏ anh rồi. Cả một năm nay mập mờ trờn vờn, cuối cùng vẫn là bỏ anh. Trung Sơn không đầu óc nào đi tìm hiểu tâm trạng như lưới cá của Châu Ngư. Ngược lại, anh chỉ thấy anh bị vứt bỏ thôi. Tú là một mâm cơm ê hề, có cá sốt chua ngọt mà Trung Sơn thích, lại có cả rượu nữa. Trung Sơn uống thật nhiều, Tú khuyên anh không nên uống nữa Nhưng Trung Sơn cứ kệ Tú nói Trung Sơn Anh ăn thêm tí thức ăn đi Em nấu riêng mời anh đấy Anh xem Em tốt với anh như thế Em làm cơm cho anh Nhưng anh thì lại tự nguyện đi làm cơm cho người khác Trung Sơn Anh nghĩ đi Thế nào thì hơn Dễ chịu vui vẻ thì không chịu Lại chịu đi làm nô bộc Trung Sơn bảo Cái đó Yêu ai thì làm cơm cho người ấy Thì yêu nhau, phải làm cơm cho nhau chứ Tú cướp lưu rượu trên tay Trung Sơn Anh say rồi Trung Sơn Trung Sơn nói Tôi hiểu rồi, yêu tức là làm cơm Nhưng người ta không thèm tôi Tú nói Đúng rồi, cái này gọi là yêu đơn phương tương tư thì hay gì Trung Sơn Để người ta yêu mới là có ý nghĩa Em yêu anh không được sao Trung Sơn nói Thế cô nói xem Cái gì là yêu? Tú hẫn đi một chút Tình yêu tức là nấu cơm cho anh ta Quan tâm đến anh ta Trung Sơn lắc đầu Không đúng, cô đừng có nói dối tôi Đó không phải là tình yêu Đó gọi là tình cảm Tú nói Tình cảm tức là tình yêu Trung Sơn bảo Cô làm tôi dối cả lên rồi Tôi hỏi cô Trung Sơn đập vào vai cô nói Cứ như cô nói thì hai người chẳng có gì với nhau Lại sống cùng nhau Cả đời nấu cơm cho nhau Thế thì sẽ nảy ra tình yêu sao Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chương 14 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Thân ái, chào tạm biệt